chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nọc truyện của mình và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến cái series là quỷ tri chủ dương đó là tài nấu nướng thực sự ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phần nào thì nhân vật chính của chúng ta chu minh thụy đã chấp nhận cái thân phận là mình sẽ là clan breti trong thời gian ở lại thế giới này và hắn cũng nghe ngóng được một chút tin tức lịch sử là có một cái vị Buchel Đại đế, người đã từng phát minh ra máy móc hơi nước và lãnh đạo rất nhiều cuộc tranh, có thể nói là một vị vua huyền thoại và cũng là người sáng tạo ra bộ bài tarot và một vài cái đặc trưng mang hơi hướng của cây thế giới là trái đất mà Chu Minh Tụy đã ở. Ngoài ra thì hắn cũng biết được là khi mà nghiên cứu về cái cái cái, cái quý thư và chỉ thứ tư để lại về các vị thần linh ấy thì hai người bạn của mình cũng đã bị chết giống như là bản thân của Glen Morati và hai người này đều có hành động là tự sát cả cảnh sát đến điều tra thì cũng gọi là ở do sán một chút tin tức đến là những cái vụ tương tự như vậy thì chết là của bình thường người còn sống là cực kỳ may mắn vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra với bản thân của chúng vị toàn bộ chết ở trong trạng trái bình thường thật vui mừng khi án còn sống rất may mắn là vì án thuong that vui mung khien an con song sống sau Len chật dùng mình rồi vội vàng bước hai bước về phía cửa định đuổi theo mấy vị cảnh sát để được bảo vệ nhưng hắn vừa chạm tay tới tay nắm cửa thì đột nhiên dừng lại động tác vì cảnh sát kia đã nói đến chuyện này đến mức đáng sợ như vậy thì vì sao bọn họ không bảo vệ nhân chứng quan trọng hoặc có thể nói là đầu mối mấu chốt như mình đây là quá sơ xuất hay là do xét để thả mồi đây dù các loại suy nghĩ đánh nhau trong đầu Len khiến choắn hoài nghi cảnh sát còn đang núp trong bóng tối để quan sát phản ứng của hắn ngay thế đây hắn yên tâm hơn hẳn Không còn kinh hoàng hốt hoảng nữa Hắn chậm rãi mở cửa Cố ý dùng giọng run rẩy hồ lên với phía cầu thang Các anh sẽ bảo vệ tôi đúng không Cộp cộp Cảnh sát không trả lời Tiếng rảy ra gõ lên cầu thang bằng gỗ Không hề thay đổi chút nào Tôi biết các anh sẽ làm như vậy Lên dùng giọng điệu tin tưởng hồ lên lần nữa Cố gắng biểu hiện Mình giống như một người bình thường gặp phải nguy hiểm Tiếng bước chân dần trở nên nhỏ đi rồi biến mất ở tầng cuối cùng của nhà trọ. Lên hừ một tiếng trong lòng dĩu cật. Phản ứng này cũng quá giả rồi. Diễn xuất không đạt chút nào. Hắn không đuổi theo mà xoay người trở lại phòng tiện tay đóng cửa lại. Sau mấy giờ, clan biểu hiện đầy đủ tâm trạng bất an đứng ngồi không yên, nóng nảy, phiền lòng đọc không biết bao nhiêu từ của đất nước ăn tham. Cũng không vì chung quanh không có người mà buông lòng. Cái này gọi là tu dưỡng của bản thân diễn viên hắn tự giễu trong lòng như vậy khi mặt trời ngả về tây đám mây ở chân trời bùng cháy lên những hộ ở nhà trọ này lục tục trở về lên mới chuyển trọng tâm tới chuyện khác chắc là melissa cũng sắp tan học rồi hắn đưa mắt nhìn về phía bấp lò nhấc ấm nước bới than đá lôi khẩu súng lục ra hắn không hề dừng lại cũng không chậm trễ vươn tay tới tấm ván phía sau tầng dưới của chiếc giường tầng nơi đó có chừng mười thanh gỗ đan xen chống đỡ nhét súng lục vào giữa của một thanh gỗ và tấm ván lên bật người dậy thấp thoảng bất an chờ đợi. Hắn sợ cảnh sát đột nhiên phá cửa, nâng súng ống sọc vào phòng nếu như là một thế giới hơi nước bình thường. Lúc làm hành động vừa rồi chắc hắn sẽ không bị ai nhìn thấy. Nhưng nơi này lại có sức mạnh siêu phàm mà bản thân cũng đã được nghiệm chứng qua. Sau mấy phút chờ đợi, cánh cửa không có động tĩnh gì chỉ có tiếng trò chuyện của hai người thuê trọ, hẹn nhau đi quán bar trái tim cuồng dã ở phố chữ thập sắt từ xa tới gần rồi lại từ gần ra xa Lên thở vào một hơi Trái tim hắn cũng bình tĩnh lại Bây giờ thì chờ Melissa trở về Làm thịt dê hầm đậu Hà Lan Suy nghĩ này vừa xuất hiện Trong miệng lên tựa như có đầy mùi thơm của thịt Cũng nhân tiện nhớ lại cái cách Mà Melissa làm thịt dê hầm đậu Hà Lan Trước tiên con bé sẽ đun sôi nước trụng thịt trước Sau đó thêm hành tây, muối Một xíu tiêu và nước rồi tiếp tục hầm Đến một thời điểm nhất định Thì bỏ thêm đậu Hà Lan và khoai tây Hầm thêm từ 4 tới 50 phút Cách làm thật đúng là đủ đơn giản và thô sơ Chỉ dựa vào vị ngon của thịt để tạo mùi Lên không nhịn được mà lắc đầu Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ Người ta nhà bình dân đâu có nhiều loại gia vị Nào có đủ mọi cách nấu ăn Thì có thể tìm cách đơn giản, thực dụng và tiết kiệm nhất Dù sao chỉ cần không làm cháy thịt, không nấu hỏng Thì đối với người mà một tuần chỉ được ăn có hai lần Thậm chí là một lần thịt mà nói Vậy là cũng đã rất tốt rồi Không nói tới tài nghệ nấu nướng của Glen giỏi thế nào, thường ngày đều đi là ăn cơm tiệm. Nhưng mỗi tuần hắn vẫn tự tay nấu ba bốn bữa, dần tích lũy lại đến đạt đến trình độ tiêu chuẩn. Cho nên hắn cảm thấy không thể lãng phí một bao thịt dê này được. Giờ Melisa về mới làm, chuẩn bị xong thì cũng phải hơn bảy rưỡi. Lúc đó đợi con bé thì sẽ đói xỉu mất. Giờ là lúc cho con bé biết tới tài nấu nướng thực sự rồi. Cứ lên tìm cho mình một lý do trước, sau đó bắt đầu đốt lửa lại tới phòng tắm dùng chung múc nước rửa sạch thịt dê. <cười> dùng chung múc nước rửa sạch thịt dê rồi lấy thớt dao phay <cười> hắn bắt đầu băm thịt thành từng miếng nhỏ còn về chuyện giải thích tài nấu nướng đột nhiên giỏi như thế hắn quyết định đẩy lên người đã chết là Wick mcglenn vì bạn học này không chỉ là đầu bếp có các món hải sản có hương vị đặc sắc mà còn thường xuyên nghĩ ra món ăn ngon mới mời mọi người nếm thử Người chết thì sẽ không phản bác lại mình Nhưng mà Đây là thế giới có người phi phạm Có khi người chết cũng biết nói chuyện thì sao Nghĩ vậy Clan bỗng dưng lại thấy chột dạ Hắn quăng đi mấy suy nghĩ vỡ vẩn Bỏ cục thịt vào cái tô rồi cầm hộp gia vị ra Rắc vào trong tô Nửa muỗng muối hạt Ngoài ra còn đặc biệt lấy ra một chút tiêu đen Hạt ở trong một cái chai nhỏ quý giá Sau đó trộn tất cả với nhau lên để ướp Tiếp theo thì hắn đặt nồi hầm lên bếp Trong khi chờ nó nóng lên, Glenn lục loại, ra mấy củ cà rốt còn dư ngày hôm qua và một củ hành tây mới mua hôm nay rồi cắt ra thành từng khối. Chuẩn bị xong tất cả, hắn lại lấy ra một cây lon nhỏ từ trong chạn bát mà mở ra, bên trong là một chút mỡ heo còn dư lại. Glenn xúc một muỗng bỏ vào nồi, đầu tiên là làm tan mỡ, sau đó cho cà rốt và hành tây sắt khối vào mà xào. Mùi thơm bắt đầu lan tỏa, Glen liền chút toàn bộ cai lon nho tu trong chan bat ma mo dê lai glen xuc mot muong bo vao noi đau cẩn thận mui thom bat đau lan toa glen lien chut xào. Trong quá trình này vốn phải cho thêm chút rượu, không có thì cũng phải có rượu vàng thay thế, nhưng mà nhà Moretti không có mấy thứ đổ xa xỉ đó. Một tuần Benson cũng chỉ có thể uống một ly bia. Lên bất đắc dĩ phải liệu cơm gắp mắm, đổ thêm một chút nước sôi rồi tùy tiện đun lên. Hâm chừng 20 phút, hắn mở nắp ra, bỏ đậu Hà Lan và khoai tây đã được sắt khối vào, lại đổ thêm một cốc nước và hai muỗng muối. lại nắp lại, chỉnh nhỏ lửa lên hài lòng thở ra một hơi rồi đợi em gái về nhà thời gian từng giây từng phút trôi qua mùi thơm bên trong căn phòng ngày càng nồng đậm có vị thịt hấp dẫn có hương khoai tây đậm đà có mùi hăng hăng của hành tây mùi vị dần trộn lẫn clement nuốt nước miếng liên tục cũng nhấn mở nắp đồng hồ bỏ túi rồi nhìn kim phút hơn bốn mươi phút sau tiếng bước chân cũng không tính là nhanh nhưng có tiết tấu đến gần chìa khóa được cắm vào nắm tay cửa mui vi dan tron lan len nuot nuoc động và cửa phòng được mở ra Ơm quá Melissa còn chưa vào phòng đã dùng giọng nghi ngờ Nói nhỏ Con bé cầm túi bước vào phòng nhìn qua bếp lò Anh làm ư Động tác gỡ nón của Melissa dừng lại giữa không trung Con bé nhìn lên với ánh mắt đầy kinh hoàng Con bé hít hít mũi Hít thêm càng nhiều mùi thơm Ánh mắt càng trở nên dịu dàng Giống như tìm được lòng tin Anh làm à Con bé nghi ngờ lại hỏi Em sợ anh lãng phí thịt dê sau lên mỉm cười hỏi ngược lại Không đợi Melissa trả lời Lại tự mình nói tiếp Yên tâm, anh đặc biệt đi hỏi quếch cách làm món ăn này Em biết quếch mà Cậu ta làm đầu bếp giỏi lắm Lần đầu anh làm ư Melissa không tự chủ được nhíu chân mày lại Nhưng lại được mùi thơm vuốt cho giãn ra xem ra, anh có thiên phú Nhỉ Lên cười Sắp xong rồi, em cất sách vở và mũ đi Qua phòng tắm rửa tay, rồi chờ thưởng thức Anh đang rất tin tưởng đây nghe anh mình sắp xếp đâu vào đấy lại nhìn nụ cười bình tĩnh và dịu dàng của clen trái tim melissa loạn nhịp ngờ ngắt đứng ở cửa em thích hầm nhừ đúng không clen mỉm cười thúc giục à dạ melissa hồi phục lại tinh thần một tay xách túi một tay cầm mũ bước nhanh vào trong phòng mở nắp nồi hầm ra hơi nước lập tức bốc lên trước mắt clen hai miếng bánh mì mạch đen đã sớm được bỏ vào trong nồi thịt dê hầm đậu hà lan để cho chúng hấp thu mùi thơm và hơi nóng mà nở ra Đến khi Melissa thu dọn đồ vật, rửa tay rửa mặt trở về, trên cái bản đọc sách đã bày sẵn một đĩa thịt dê, hầm đậu Hà Lan, có khoai tây, cà rốt và hành tây tô điểm. Còn hai miếng bánh mỉ đen đang ngấm một chút nước thịt thì được đặt ở một đĩa khác. Thôi nếm thử đi, và lên chỉ vào cây muỗng và nĩa, đặt ở bên cạnh đĩa thịt. Melissa vẫn còn mờ mịt không tử chối, cầm nĩa lên, xiên một khối khoai tây, đưa lên bên miệng, cắn nhẹ. Khoai tây bột dẻo, nước thịt thơm nồng, đồng thời tràn ngập vào khoang miệng, khiến cho nước miếng của con bé điên cuồng tiết ra. Chỉ hai ba miếng đã cắn hết khối khoai tây rồi nuốt. Ném thử chút thịt đi. Lên, dùng cầm chỉ cái đĩa. Vừa rồi hắn đã thử mùi vị, cảm thấy mới chỉ đạt tới trình độ tiêu chuẩn. Nhưng đối với cô bé chưa thấy bộ mặt của thành phố, lại thỉnh thoảng mới có thể ăn thịt mà nói, vậy là cũng đủ rồi. Trong mắt của Melissa có nhiều sự mong đợi hơn Con bé dè dặt xiên một miếng thịt dê nó bị hầm khá nhừ Nên vừa mới vào miệng đã có cảm giác sắp tan ra Mùi thịt thực sự là bùng nổ Nước thịt đầy ấp trong miệng Đó là cảm nhận tốt đẹp Trước giờ chưa từng có Khiến Melissa hoàn toàn không thể ngừng lại được Đến khi con bé hồi hồn lại Thì đã ăn mấy miếng thịt dê liền Em, lên Đây là chuẩn bị cho anh mà Cương mặt của Melissa đỏ lên Cô bé lấp bà lấp bắp nói Anh ăn vung từ nãy, đặc quyền của đầu bếp mà, lên mỉm cười ăn ủi em gái, đồng thời cũng cầm nĩa và muỗng lên. Lúc thì ăn thịt, thỉnh thoảng lại nhét đậu Hà Lan đầy mồm, lúc lại buông chén đĩa, bè một miếng bánh mì đen, chấm nước mà ăn. Melissa bị hành động không chút lạ thường nào có lên ảnh hưởng, nên dần thả lòng, đắm chìm vào trong mỹ thực. Ăn ngon thật, không biết thì không nghĩ là lần đầu tiên anh làm, Melissa liếc mắt nhìn cái đĩa, ngay cả nước cũng không còn dư lại, mà khen ngợi từ tận đáy lòng. So với đầu bếp của Quách thì còn kém xa. Chờ anh có tiền sẽ mang em và Benson tới nhà hàng bên ngoài ăn ngon hơn nhiều. Glenn bắt đầu nói vài mơ ước của mình. Anh sắp phỏng vấn. Ờ. Melissa còn chưa nói xong, thì đột nhiên không khống chế được mà ợ một hơi. Còn bé vội vàng đưa tay lên che miệng, mặt đầy lúng túng đều do thịt dê hầm đậu hà lan vừa rồi ăn quá ngon lên cười thầm quyết định không cười nhạo con em gái hắn chỉ vào cái đĩa mà nói đây là nhiệm vụ của em vâng melissa vội vàng đứng dậy cầm trọng xông ra ngoài cửa chờ con bé rửa dọn xong xuôi về mở chặn tang bac ra theo thói quen kiểm tra các hộp gia vị một lượt vừa nãy anh dùng sau melissa kinh ngạc bật thốt lên quay đầu nhìn về phía lên trong tay cầm bình tiêu đen và ống lon mỡ heo Một chút xíu thôi, đây là cái giá của mỹ vị mà, Lên nhún vai cười nói. Ánh mắt Melissa lé lên, biểu tình thay đổi mấy lần, cuối cùng mỉm môi nói, sau này vẫn là em nấu ăn đi. Ừ, anh phải nắm chắc thời gian để chuẩn bị phỏng vấn, phải suy nghĩ về chuyện công việc. Em à, liệu anh có thể không bạch áo cho người sam lưng được không? Lên thầm diễu, lại cảm thấy đầu tiếp tục đau. Những trí thức mà nguyên chủ quên đi u anh phai nam chac thoi gian đe chuan bi phong van phai suy nghi ve chuyen cong viec em a lieu anh co the khong vach ao cho nguoi xem lung đuoc khong len tham dieu lai cam thay đau tiep tuc đau nhung tri thuc ma nguyen chu quen đi khong nhieu Cũng chắc chắn là không ít Ngày kia phải phỏng vấn rồi Lấy đâu ra thời gian mà bổ sung được Mà lại còn bị dính vào sự kiện kỳ dị khủng bố này Đâu có tâm tư Mà ôn tập gì cả Nói còi câu có lệ với cô em gái Glenn bắt đầu giả vờ học hành Melissa kéo ghế dựa ra ngồi bên cạnh Giờ và ánh sáng từ đèn khí ga Bắt đầu làm bài tập Công khí yên lặng mà thoải mái Đến khi ga bat đau lam bai tap khong khi yen lang ma thoai mai đen khi sap 11 giờ Hai anh em chúc nhau ngủ ngon Rồi tự về giường của mình Cốc cốc những tiếng gõ cửa lại vang lên lên mới tỉnh lại từ trong mơ hắn mở mắt nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ vùng người ngồi dậy mà đầu óc vẫn còn mơ hồ ai vậy? đã mấy giờ rồi sao Melissa không gọi mình dậy chứ? là tôi, Dune Smith. ngoài cửa một giọng nam chín chắn trả lời Dune Smith không biết Ken lắc đầu, bước xuống giường rồi đi tới bên cửa hắn mở cửa phòng ra thì nhìn thấy vị sĩ quan, cảnh sát có đôi mắt sám xảy ra chuyện gì à? lên cảnh giác hỏi. Vị sĩ quan cảnh sát mắt thực rằng ngày 27 cũng chính là ngàyế và này trả lời với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Chúng tôi đi tìm được một người lái xe ngựa. Anh ta chứng thực rằng ngày 27 cũng chính là ngày quếch và nay á chết, cậu có đi tới nơi ở của quếch hơn nửa đích thần quếch còn trả tiền xe cho cậu. lên giật mình một cái, không hề có chút hoảng sợ khi... Hay trột dạ khi bị người ta vạch trần lời nói dối và vì anh hoàn toàn không có nói dối mà ngược lại cảm thấy chứng cứ mà vị ký xoay sĩ quan cảnh sát đun smith mắt xám này cung cấp hoàn toàn không giống những gì mà bản thân hắn lường trước ngày hai mươi bảy tháng sáu nguyên chủ quả nhiên tới nơi của wêch tới ban đêm hôm ấy khi về nhà thì tự sát mà chết giống hệt với wêch và nay lên hã miệng thở dốc bỗng gượng gạo cười nói đây không phải là chứng cứ đủ mạnh Không thể trực tiếp chứng minh tôi có liên quan tới cái chết của Wick và Naya. Nói thật thì tôi cũng rất muốn biết rằng đã xảy ra chuyện gì. Biết những gì mà hai người bạn đáng thương của tôi gặp phải. Nhưng mà tôi thực sự là nhớ không ra. Tôi gần như hoàn toàn quên những chuyện đã làm ngày 27 đó. Nói ra thì có lẽ anh không tin. Tôi phải dựa theo cuốn bút ký của chính mình mới đoán mò là có lẽ ngày 27 tôi có đi tới chỗ của Wick. Tố chất tâm lý không tệ đó. Khi quan cảnh sát mắt xám sám Dunn-Smith gật đầu không tỏ ra phẫn nộ cũng không mỉm cười. Anh có thể nghe ra được sự thanh khẩn của tôi. Lên nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Tôi vốn nói thật mà. Đương nhiên, chỉ là một phần trong sự thật mà thôi. Dunn-Smith không hề phản hồi ngay mà quét mắt qua căn phòng một lượt rồi mới chậm rãi nói. Quét bị mất một khẩu súng lục ổ xoay. Tôi nghĩ là tôi có thể tìm được nó ở nơi này. Đúng không, cậu lên?" "Quả nhiên, lên cuối cùng đã biết được lai lịch của khẩu súng kia những suy nghĩ lóe lên trong đầu óc hắn nhanh như tia chớp hắn lập tức có quyết định hắn giơ hai tay lên lùi ra sau một bước để nhường đường sau đó dùng cằm chỉ về phía giường tầng ở bên dưới ván giường hắn không nói cụ thể là giường trên hay giường dưới vì người bình thường sẽ không bao giờ giấu ở ván của giường trên bởi vì làm thế sẽ khiến khách tới chơi nhìn phát thấy ngay chiếc quan cảnh sát mắt xám don smith không bước tới giật giật khoán miệng rồi nói không còn gì bổ sung nữa Len trả lời ngay tắp lự Ở đêm hôm trước tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm bò ra bàn bên cạnh là khẩu súng lục ổ xoay và một viên đạn ở chân tường nhìn qua thì giống như là vừa tự sát nhưng có lẽ là do không có kinh nghiệm chưa bao giờ sử dụng súng lục hoặc có lẽ tới phút cuối cùng lại sợ tóm lại viên đạn không đi theo ước muốn ban đầu cho nên cái đầu tôi còn nguyên vẹn mà sống tới bây giờ mà từ lúc đó trở đi tôi quên đi một phần ký ức bao gồm cả việc ngày 27 tới nhà quốc để làm gì, trông thấy gì. Thôi không có nói dối, thực sự là tôi không nhớ rõ. bây giờ Sạch hiểm nghi và giải quyết sự kiện kỳ dị quấn lên mình, lên gần như nói ra toàn bộ sự tình, ngoại trừ xuyên Việt và tụ hội. Mặt khác, hắn trải chuốt qua những tử ngữ mình sử dụng, làm cho mỗi câu nói đều có thể vượt qua kiểm tra. Ví dụ, hắn không nói viên đạn bắn trúng đầu, thì nói là không đạt được như mong muốn, sau đó thì đầu vẫn nguyên vẹn Vào tai người khác thì hai câu này biểu đạt ý nghĩa là tương tự nhau, nhưng trên thực tế thì nó hoàn toàn khác biệt. Vị sĩ quan cảnh sát Dunn Smith im lặng lắng nghe, sau đó chậm rãi nói. Điều này rất phù hợp với sự phát triển mà tôi đã suy đoán, cũng phù hợp với logic của sự kiện phía trước. Đương nhiên, tôi không biết tại sao cậu vẫn còn sống. Anh tin là tốt rồi, bởi vì tôi cũng không biết sao tôi vẫn còn sống. Lên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà... tun tung ra một câu mang tính chuyển hướng. Tôi tin cũng vô dụng, bây giờ cậu là nghi can lớn nhất, cậu bắt buộc phải vượt qua sự xác thực của chuyên gia, xác nhận rằng cậu thực sự đã quên, hoặc thực sự không có trực tiếp, làm cho quết và naya chết. Anh ta khục một cái, và mặt trở nên nghiêm túc. Lên, tôi mong cậu phối hợp điều tra, theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến, như vậy thì mất chừng hai đến ba ngày, nếu có quả thực không có vấn đề. Chuyên gia đến rồi sau Lên xứng sở hỏi lại, không phải nói là hai ngày nữa sau Cô ấy đến sớm hơn chúng tôi đoán luôn nghiêng người Tỏ ý là muốn lên đi ra Tôi để lại mẫu giấy nhắn đã lên xin sỏ Benson còn đang đi làm Melissa thì đã đến trường Thì có thể nhắn lại với bọn họ biết Là mình có liên quan đến vụ án của wick Bảo họ đừng lo tun gật đầu cũng không để ý cho lắm trên trở lại cạnh bàn học Vừa tìm tờ giấy để viết Vừa tranh thủ suy xét xem chuyện kế tiếp thế nào Nói thực ra thì hắn không muốn gặp vị chuyên gia kia dù sao bản thân hắn còn đang cất giấu một bí mật còn lớn hơn nữa ở cái nơi có bảy giáo hội như thế này với điều kiện tiên quyết là vị có vẻ là tiền bối rousseau đại đế bị ám sát chuyện xuyên việt này quá nửa là sẽ phải rơi vào tay sở tài phán hoặc là lên tòa trọng tài nhưng hắn không có vũ khí lại không biết đánh đấm cũng chẳng có năng lực siêu phàm thì sao có thể là đối thủ của đám sĩ quan cảnh sát lành nghề được Muốn chi bóng tối bên ngoài cửa kia còn có mấy vị cấp dưới của đun Còn họ chỉ cần rút xuống ra, bắn một phát là mình kèo ngay. ủ, thôi thì cứ đi một bước tính một bước vậy. Lên để lại tờ giấy nhắn, cầm chìa khóa rồi theo đun ra khỏi căn phòng. Trong hành lang tối ôm, bốn vị cảnh sát mặc quần áo kẻ đen ô trắng đứng ở hai bên, rất là cảnh giới. Cộp, cộp. Lên đi bên cạnh đun, dẫm lên cầu thang làm từ gỗ mà bước xuống từng bậc một, đôi lúc còn nghe tiếng ken két một chiếc xe ngựa với bốn cái bánh xe to do một con ngựa kéo đang dừng ở ngoài cửa nhà trọ mặt hông của phần mái xe ngựa có khắc dấu hiệu của hệ thống cảnh sát là hai thanh kiếm đan xen vào nhau vây quanh một chiếc vương miệng. xung quanh vẫn náo nhiệt chật trội và ồn ào như buổi sáng hôm trước lên đi tung ra hiệu chọc lên lên trước lên vừa định bước lên đột nhiên một vị tiểu thương bán hầu túm lên một vị khách mắng mỏ đối phương là trộm cắp Hai bên lao vào đánh nhau, khiến lũ ngựa bị kình hãi, xung quanh tức thì trở nên hỗn loạn Cơ hội. Lên không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay người, vọt vào trong đám người, xô đẩy né tránh, hắn điên cuồng bỏ chạy về một đầu khác của con phố. Trong tình hình bây giờ, vì không gặp chuyên gia, cho nên chỉ có thể ra bến tàu ngoài thành phố, ngồi thuyền, đi xuôi theo sông, tác so, mà trốn tới thủ đô Bách Lung. Nơi đó nhiều người dễ ẩn núp. Đương nhiên, cũng có thể theo tàu hơi nước đi tới cảng An Mát ở phía đông gần đây nhất thì đường biển tới Cris rồi từ đó lại tới Bách Lung Không lâu sau, lên chạy tới ngã tư quẹo vào phố chứ thập sắt Nơi đó có mấy cỗ xe ngựa cho thuê đang đứng chờ Tới bên tàu ngoại ô Hắn chống tay nhảy lên một cỗ xe ngựa trong số đó Hắn đang nghĩ rất kỹ Đầu tiên là phải nói dối đám cảnh sát đang đuổi theo Đợi khi xe ngựa chạy được một đoạn thì hắn sẽ nhảy thẳng xuống Ok người lái xe kéo dây cương lọc cộc xe ngựa nhanh chóng rời khỏi khu phố chứ thập sắt đang lúc lên định nhảy ra khỏi xe tiến phát hiện xe ngựa này rẽ vào một con đường khác vốn không phải con đường đi ra vùng ngoại ô anh đi đâu thế lên sửng sốt buột miệng hỏi đi nơi ở của Quách, người lái xe ngựa trả lời ngữ khí bình tĩnh không chút cảm xúc cái gì cơ Cả lên đang kinh ngạc thì người lái xe đã quay người lại để lộ ra đôi mắt màu xám lạnh lùng và sâu sắc Nghiêm nhiên chính là sĩ quan cảnh sát Dune Smith Anh Len bỗng dưng hoảng sợ Đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng Hắn bật cả người Ngồi dậy ngồi dậy. Len nghi ngờ nhìn trái ngó phải Phát hiện ánh trăng đỏ rực bên ngoài gian phòng Vị phủ kiếm bởi một lớp lụa mỏng Hắn giơ tay vuốt trán, Nơi đó ướt và lạnh Tất cả đều là mồ hôi Mà sau lưng cũng lại như vậy Gặp ác mộng rồi Len thở hắt ra một cái May quá đi hắn cảm thấy lúc ở trong mơ mình rất tỉnh táo là còn biết suy xét nữa thật đúng là kỳ quái sau khi hỏa hoãn lại lên cầm lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn thoáng qua thấy mới phát hiện là lúc này đã là hai giờ đêm vì vậy hắn lầu bầu xuống giường định đi phòng tắm chung để rửa mặt một cái tiện thể giải quyết luôn cái bụng đang trướng hết cả lên hắn mở cửa phòng đi qua hành lang tối om dựa vào ánh trăng yếu ớt mà rón rén đi tới phòng tắm chung đột nhiên hắn thấy một bóng người đứng trước cửa sổ ở cuối hành lang có người kia mặc áo khoác gió màu đen ngắn hơn áo khoác dài và dài hơn áo vét một chút bóng người kia giống như nửa hòa tan vào trong bóng tối tắm ở trong ánh trăng đỏ rực trong trẻo mà lạnh lẽo bóng người chậm rãi quay lại nhìn sang đôi mắt sâu u ám và lạnh lùng đun smith hộp lên nhịn không được mà lùi ra sau một bước hoàn toàn không rõ là mình đã tỉnh hay vẫn còn trong mộng bóng người kia bỏ chiếc mũ dạ màu đen xuống kẻ cúi chảo với biên độ rất nhỏ mỉm cười và trầm giọng nói xin giới thiệu lại lần nữa kẻ gắt đêm dun smith kẻ gắt đêm danh hiệu của đội ngũ người phi phàm của giáo hội nữ thần đêm tối mà chính nghĩa và người treo ngược đã từng đề cập đến sau lên giật mình lại liên tưởng tới bàn nãy hắn bẻn thốt lên anh điều khiển giấc mơ anh vừa để cho tôi mơ như vậy à đêm đêmun Smith lại đội mũ dạ lên đầu che đi mái tóc ngắn tôi mất xám sâu thẳm kia ánh lên ý cười mà nói ông tôi chỉ tiến vào giấc mộng của cậu tạo ra những dẫn dắt cần thiết giọng nói của anh ta thuần hậu và êm dịu quanh quẩn khắp hành lang tối với một chút ánh sáng đỏ nhạt mà không hề kinh động tới giấc mơ đẹp của những người khác ở trong mơ dù sẽ có những cảm xúc do tâm tình thường bị đè nén áp lực hoặc các loại tâm lý tối tâm được phóng đại lên khiến mọi thứ có vẻ hỗn loạn vớ vẩn và điên cuồng nhưng sự thật vẫn tồn tại vẫn được giấu vào trong đó đối với kẻ lão luyện như tôi mà nói thì mọi thứ đều dễ dàng và dễ thấy so với cậu trong trạng thái tỉnh tôi tin cậu ở trong giấc mơ hơn nhiều đây là người bình thường ai có thể khống chế được giấc mơ của mình chứ nếu như mình mơ thấy những gì ở trái đất chẳng phải sẽ bị đùn Smith phát hiện sau lên khiếp sợ, vô cùng sợ những gì gặp phải trong giấc mơ Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một vài điều kỳ quái Bởi vì hắn nhớ rằng ở trong mơ hắn rất tỉnh táo, rất lý trí Biết cái gì nên và không nên nói Đơn giản mà nói thì họ, họ hoàn toàn không giống với nằm mơ Cho nên chính là don Smith đã nhìn thấy những gì mà mình muốn anh ta thấy xong Nhưng ý nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu lên Hắn mơ hồ hiểu ra Đây là phúc lợi kèm theo của việc xuyên Việt Ví dụ như linh hồn đặc thù của bản thân hoặc là ảnh hưởng phụ từ nghi thức đổi vận kia. Cho nên, anh Smith, anh thực sự tin là tôi đã mất ký ức sau. Lên tổ chức lại ngôn ngữ, hỏi ngược lại. Tung Smith không trả lời trực tiếp mà nhìn hắn thật chăm chú. Cậu lại không hề có cảm giác kinh ngạc gì với chuyện như thế này à? Lúc trước tôi có gặp được người, cho dù vừa mơ xong cũng không tin là sẽ có năng lực phi phạm, nên thà rằng là mình còn chưa tỉnh dậy. Lên đáp ở một tiếng rồi nói, có lẽ vì tôi đang cầu khẩn, mong có được sức mạnh như vậy tới giúp mình. Một logic rất thú vị, có lẽ việc cậu súng sót không phải là vì may mắn, tuôn gật đầu, không hề nở nụ cười. Hiện tại tôi có thể xác nhận cậu và thực mất đi một phần trí nhớ vì chuyện lần này, nhất là liên quan tới bản thân chuyện này. Tôi có thể về được rồi chứ, Lên thầm thở vào nhẹ nhõm rồi dò hỏi. Tôn đút một tay trong túi chậm chậm bước tới bóng đêm chung quanh trở nên yên tĩnh và dịu hẳn Không, cậu vẫn phải đi cùng tôi tới gặp chuyên gia Anh ta nở nụ cười rất lễ phép vì sao, lên bật thốt ra rồi vội vàng bổ sung Anh không tin những chỉ dẫn ở trong mơ của mình à Đùa cái gì chứ Nếu vị chuyên gia kia mà am hiểu thôi miên là có năng lực đọc tâm thuật chẳng phải bí mật lớn nhất của mình sẽ bị bại lộ sao Kết quả Thế nào thật khó mà tưởng tượng trước được Tôi là người khiêm tốn, nhưng vẫn khá tin tưởng vào những gì liên quan tới giấc mơ. Tôn trả lời thông rong và bình tĩnh. Chẳng qua chuyện then chốt và quan trọng đó là xác nhận lại một lần nữa cũng không sao. Không chi những gì cô ấy am hiểu khác biệt với tôi rất nhiều. Còn lẽ A còn có thể giúp cậu khôi phục một phần nào đó trí nhớ. ông cho lên nói, ngữ khí của anh ta nặng nè hẳn. Dù sao cậu liên quan tới tung tích của cuốn bút ký của gia tộc Antiganus. Cái gì cơ? lên giật mình một cái. Tun dừng ngay trước mặt hắn dùng đôi mắt màu xám nhìn chầm chầm vào mắt hắn Ở hiện trường không hề thấy cuốn bút ký chuyển lại từ kỷ thứ tư cả tòa nhà cũng không thấy đâu cả Quếch chết rồi, tài già chết cậu là đầu mối duy nhất Được rồi, lên im lặng một lát rồi thở hắt ra Bút ký biến mất ư, đúng là chuyện kỷ dị mà thế mà lúc trước mình hoàn toàn không nghĩ đến tung tích của cuốn bút ký ở kỷ thứ tư kia Tun khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra Anh ta vừa lướt qua Glenn, vừa chuyển chủ đề. Bây giờ cậu khóa cửa lại, rồi cùng tôi tới nơi ở của quếch. Chuyên gia đang chờ chúng ta ở đó. Glenn lặng lẽ hít vào một hơi, trong lòng bồn chồn và bất an. Anh muốn từ chối, thậm chí là muốn bỏ chạy. Nhưng tin rằng với việc chặn mình lại, ở trong giấc mơ lúc trước, Tune Smith chắc chắn sẽ để phòng nghiêm ngặt. Mà thực lực của người bình thường với người phi phạm thì chênh lệch rất lớn. Cố tình bỏ chạy, sợ là chả có bao nhiêu phần trăm thành công. Chắc chắn là anh ta có mang theo súng lục là cái loại súng mà bản thân cũng có thể là đã luyện tập rất nhiều lần Các ý nghĩ xung đột dữ dội trong đầu cuối cùng lên quyết định là chấp nhận sự thật Vâng Anh phải đi một bước tính một bước vậy có khi cái loại đặc biệt trong giấc mơ của mình sẽ có hiệu quả Vậy thì đi luôn nói ngữ khí không chút thay đổi lên xoay người đi theo hai bước rồi đột ngột dừng lại Này anh Smith tôi muốn đi phòng tắm cái đã đi toilet đấy mà Đun không ngăn cản mà nhìn thấy thái thật sự. Không thành vấn đề. Lên, hãy tin tôi. Trong đêm tối tôi còn mạnh hơn những gì cậu nghĩ. Trong đêm tối, Lên im lặng lầm nhầm mấy từ này. Hắn cũng không định thử nghiệm một cách lỗ mãng, mà thành thật đi giải quyết cái bụng đang muốn căng tràn ra. Sau đó thì lấy nước lạnh rửa mặt khiến cho bản thân hoàn toàn bình tĩnh lại. đổi xong áo mũ, đóng cửa phòng trọ, Lên nhẹ nhàng bước đi theo đun. Họ đi tới cửa nhà trọ. Ở trong sự yên tĩnh ấy, đồn smith bỗng nói ở cuối giấc mơ vì sao cậu lại muốn chạy trốn? cậu đang sợ điều gì? những ý tưởng lóe lên như điện xẹt trong đầu lên hắn vừa suy tư vừa đáp tôi không nhớ rõ mình đã làm gì ở nhà wick cũng không nhớ rõ có phải kẻ đã tạo nên cái chết của cậu ấy với nhà nhà hay không tôi sợ cuối cùng thực sự là do tôi làm cho nên không dám đánh cược chỉ bằng bỏ trốn tới nam lục địa để bắt đầu một cuộc đời mới nếu là tôi tôi cũng sẽ làm như vậy. tuôn mở cửa nhà trọ làm gió lạnh nửa đêm thổi tan cái oi bức ở trong nhà. anh ta không sợ lên bỏ trốn mà cứ thế lên xe ngựa trước. đó là cỗ xe ngựa mực lên đã gặp trong giấc mơ. bốn bánh một ngựa. người lái xe mặt hông của cửa phần mái xe ngựa có dấu hiệu của hệ thống cảnh sát. hai thanh kiếm đan xen vào nhau vây quanh một chiếc vương miệng. lên bước lên theo phát hiện bên trong trải một tấm thảm thật dày. Một thứ mùi hương liệu tràn ngập khắp cả xe ngựa, khiến người ta cảm thấy trong lòng bình yên. Hắn ngồi xuống, tìm đề tài hong mò thêm được nhiều thông tin hơn. "Anh Smith, nếu nhỉ, tôi nói là nếu ấy, chuyên gia xác nhận rằng tôi thực sự quên đi phần trí nhớ kia, cũng không có chứng cớ nào chứng minh tôi là thủ phạm mà không phải người bị hại thì chuyện này coi như kết thúc xong." Trên lý luận thì là như vậy, chúng tôi sẽ tìm cuốn bút ký kia theo cách khác, chỉ cần nó vẫn còn tồn tại thì sẽ bị phát hiện. "Thường nhiên, Trước đó chúng tôi sẽ xác nhận xem trên người cậu liệu có nguyện rũa hay không Có mùi ác linh quản sót lại hay không Có vấn đề tâm lý tương ứng hay không Có bình an khỏe mạnh để chào đón tương lai hay không Tôn Smith mỉm cười Chỉ là nụ cười này trông hơi cổ quái Lên sâu sắc nắm bắt được điểm ấy Bất chấp việc thở vào Vội vàng hỏi tiếp Trên lý thuyết ư Đúng vậy, chỉ là trên lý thuyết thôi Linh vực này luôn có đầy những chuyện méo mó Trái với lẽ thường Làm cho người ta không cách nào tin được Tùn nhìn đôi mắt của lên mà nói, sự kéo dài và kết thúc của chúng nó đôi khi là thứ không phải chúng ta có thể đoán trước và khống chế được. Ví dụ như, lên lại thấy sợ hãi, Cha ngựa phi nhanh trên con đường gần như không có bóng người, Tùn lấy một chiếc tẩu thuốc ra, ngửi mùi hương trong đó. Khi chúng ta cho rằng chuyện đã kết thúc, tất cả mọi thứ đều đã trở lại bình thường, nó sẽ lại lấy cái phương thức khiến người ta kinh hãi mà giáng xuống mấy năm trước chúng tôi có giải quyết một vụ án của một tà giáo tín đồ của bọn họ dùng phương thức tự sát để hoàn thành việc tế sống nhằm lấy lòng tà thần trong đó có một vị tín đồ sau khi bị lựa chọn thì bản năng cầu sinh đã chiến thắng sự ngu xuẩn chiến thắng dị tín chiến thắng thứ thuốc mê huyễn bèn lén chạy tới cục cảnh sát để báo án chuyện này được chuyển cho chúng tôi xử lý một nhiệm vụ rất nhỏ bởi vì tà giáo kia không có người phi phạm nào còn thần linh mà bọn họ thờ cúng là do bọn họ tự nghĩ ra để vơ vét của cải, để hưởng thụ mà mất đi nhân tính. Chúng tôi chỉ điều hai đội viên cùng với sự phối hợp của cảnh sát đã thuận lợi giải quyết được tà giáo này, không ai lọt lưới. Và người báo án kia chúng tôi cũng xác nhận là ông ta không có mùi còn sót lại của ắc linh, không bị nguyền rủa cuốn thân, càng không có chứng ngại tâm lý hay vấn đề về nhân cách, không có bất kỳ dấu vết kỳ quái nào khác. Sau đó công việc của ông ta phát triển không tệ, cưới được một cô vợ rất tốt, sinh được hai đứa con, một nam một nữ. Dường như tất cả bóng ma quá khứ đã rời xa ông ta, sự khủng bố và máu mẹ ở quá khứ đã hoàn toàn tan biến đi. Nói trên đây, Dune Smith lại cười. Nhưng ngày tại tháng 3 năm nay, ông ta, một kẻ mà tiền bạc rủng rỉnh tình cảm vợ chồng hoa thuận, con cái thông minh và đáng yêu, lại chết, tự bóp chết chính mình trong văn phòng. Ánh trăng đỏ rực chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ xe ngựa, dọi lên người Dune Smith Giờ phút này nụ cười tự diễu của anh ta lại khiến Glenn cảm thấy sợ hãi một nỗi sợ hãi khó mà nói nên lời tự bóp chết chính mình Glenn lặng lẽ hít vào mấy hơi khí lạnh dường như thấy được kết cục thê thảm của mình Cẳng lẽ tránh được một kiếp chỉ là tạm thời tránh thoát được sau có biện pháp gì có thể giải quyết hoàn toàn không làm cho bản thân trở thành người phi phàm để mà đối kháng Hoàng xe lại yên tĩnh trở lại vô số ý tưởng nhốn nháo trong đầu Glenn rồi lại lắng xuống trong sự yên tĩnh khôn tả này xe ngựa chạy thật lâu thật nhanh ngay khi clan quyết định mặt dày thỉnh giáo Dunn smith xem có cách nào giải quyết không thì xe ngựa dừng lại hải smith đã đến nơi ở của quốc rồi tiếng người lái xe vang lên bên tai của hai người chúng ta xuống thôi dun chỉnh sửa lại áo khoác gió màu đen dài tới tận tất à tôi giới thiệu qua một chút thân phận ngụy trang của chuyên gia chính là người thông linh nổi tiếng nhất quận akhu Lên tạm thời thu lại ý tưởng của mình, to mò hỏi Vậy thân phận thực tế của cô ta là gì? Dun nửa xoay người quay đầu lại, đôi mắt xám sâu lắng mà nói Người thông linh, chân chính Người thông linh chân chính Lên lầm bẩm những từ này không tiếp tục hỏi nữa Mà theo Dun Smith xuống xe ngựa quách ở trong một tòa nhà có vườn hoa riêng ở tin gần Bên ngoài lớp cửa sắt chạm khắc rỗng Là một con đường đủ cho bốn chiếc xe ngựa cùng chạy song song Hai bên đường cứ 50 mét có một cây đèn đường, những chiếc đèn này khác với đèn đường đời trước mà Lên gặp được, chúng đều là đèn khí ga, cột đèn cao chỉ chừng một người đàn ông trưởng thành, điện cho việc đốt lửa chiếu sáng. Kim loại màu đen kể sát lớp thủy tinh tạo ra phần lưới rào quanh, thúc nên một chiếc đèn đường trông dũng hệt như một tác phẩm nghệ thuật cổ điển, lạnh lẽo và ấm áp cùng nhảy múa, bóng tối và ánh sáng cùng tồn tại đan xen. Bước qua con đường được chiếu sáng mờ mờ, Lên và đun smith đi qua cửa sắt được khép kín một nửa để tiến vào nơi quýt thuê. Đối diện với cổng là con đường, đủ cho hai chiếc xe ngựa chạy qua, được lát xi măng, nối thẳng với tòa nhà hai tầng. Bên trái nó là vườn hoa, còn bên phải thì là thảm cỏ. Mùi hoa nhằn nhạt, nhạt xen lẫn với mùi. gì Nhẹ nhàng khoan khoái làm cho người ta cảm thấy thoải mái vừa bước vào một bước lên lập tức dựng hết cả lông tơ lên vội vàng nhìn quanh hắn cảm thấy trong bóng tối ở vườn hoa trong thảm cỏ trên đỉnh của tòa nhà phía sau đu dây trong những góc tối có một đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm rõ ràng là những nơi này trống trải không một bóng người mặc lên lại thấy mình như đang đứng giữa một con phố náo nhiệt vậy sự đối lập quỷ quái cảm nhận kỳ dị khiến thân thể hắn căng thẳng khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo từ đốt sống đuôi kéo dọc lên trên có vấn đề Hắn nhìn không được mở miệng nhắc nhở Đun. Đun đi ở bên cạnh mặt không thay đổi, chỉ bình thản đáp, không cần để ý. Tất cả các đêm nói như vậy, Lên chịu đựng cái cảm giác sởn tóc gáy khi bị theo chân, bị nhìn trộm, bị đánh giá, mà lại không phát hiện đối tượng ở đâu, từng bước đi tới cửa tòa nhà kia. Cứ như thế này mãi thì chắc là mình sẽ bị thần kinh mất. Khi Đun giơ tay gõ cửa, Lên nhanh chóng quay đầu liếc nhìn. Vùng hòa đông đưa theo gió, không có một móng người nào mời vào các vị thân sĩ một tiếng nói có vẻ kỳ ảo chuyên rất từ trong nhà luôn vặn nắm cửa rồi mở cửa bước vào nói với cô gái đang ngồi trước ghế sofa đối diện tay có kết quả gì không đèn trao ở phòng khách không được thắp lên hai chiếc sofa một dài một ngắn vần quanh một cái bàn trà làm từ đá cẩm thạch một ngọn nến được đốt cháy trên bàn trà nhưng ngọn lửa của nó lại tỏa ra ánh sáng mổ lam tươi đẹp phủ lên một tầng sắc thái kỳ dị cho căn phòng khách với kết cấu nửa mở cùng với căn phòng ăn và phòng bếp kế bên một quý cô ngồi trên chiếc ghế sofa dài cô ta khoác áo choàng có mũ đôi mắt màu lam và cật má hồng phay phay phần cổ tay bên ngoài lớp áo có quấn một chiếc dây xích bạc treo một viên pha lê trắng lần đầu gặp cô ta mặc lên đã có cảm giác giả vờ hệt như một người thông linh chân chính đây là đang sắm vai bản thân hay sao ngáo thật chứ lú quá người thông linh daily với vẻ đẹp yêu dị dùng đôi mắt màu xanh biếc đảo qua lên Rồi nhìn Dunn -Smith, Smith mà nói. Những linh hồn trước đây đều biến mất, kể cả Wick và Naya. Bây giờ những tên nhóc ở nơi này đều chẳng biết gì cả. Linh hồn, người thông linh. Vừa rồi những kẻ quan sát ta mà ta nhìn không thấy chính là linh hồn sao? Thậm chí là có nhiều linh hồn như vậy ư? Lên bỏ mũ, xuống đặt trước ngực khẽ cúi chào. chào buổi tối quý cô. Dunsmith Smith thì thở dài, đúng là hóc búa mà. Daly, đây là Glenn Moretti. Cô thử xem có phát hiện được gì từ cậu ta không? Người thông linh Daily rời tầm mắt sang người lên Cô ta chỉ vào chiếc ghế sofa cho một người mà nói, mời ngồi. Cảm ơn. lên gật đầu, bước tới rồi thành thật ngồi xuống. Cả trái tim cứ nhấc lên tới tận cổ họng. Sống hay chết, phần lời vượt qua hay là lộ bí mật chính là xem và những gì mà xảy ra tiếp theo. Mà điều khiến hắn cảm thấy quể hoài nhất chính là bản thân hắn lại không có thứ gì để mà dựa vào, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đặc thù. Đây là một loại cảm giác rất không tốt, lên thậm chua sót mà nghĩ. Sau khi đun ngồi vào chiếc ghế sofa cho hai người ở phía đối diện, người thông linh Daily lấy ra một cái bình thủy tinh to bằng hai ngón cái từ trong cái túi bên hông. Cô ta nhìn lên bằng đôi mắt xinh biết rồi cười nói: "Ta cần một ít phụ trợ, bởi dù sao cậu cũng không phải kẻ địch, nên không thể cứ trực tiếp như vậy được, vì đối xử thô bạo sẽ khiến cậu không quá thoải mái, cảm thấy đau đớn, thậm chí là để lại di chứng nghiêm trọng." tôi sẽ cho cậu mấy mùi thơm cho cậu đủ sự mềm mại và bôi trơn để cậu có thể thả lòng bản thân thực sự đắm chìm trong cảm giác đó lời này nghe cứ thấy sai sai thế nào nền líu lưỡi vì ánh mắt kinh ngạc còn ở phía đối diện thì đun cười nói không phải ngạc nhiên khác với cái đám giáo hội chúa tể bão táp ở chỗ bọn tôi các quý cô có thể trồng ghẹo nam giới về điểm này thì chắc cậu biết rõ mẹ cậu là một tín đồ ngoan đạo của nữ thần mà cậu với anh trai cậu cũng cửng tới học ở trường chủ nhật của giáo hội tôi hiểu thì là không ngờ sẽ như vậy như vậy lên giơ tay miêu tả vì không thể tìm được từ đào để miêu tả cho phù hợp hắn chết chút nữa thì thốt ra cái từ mang nghĩa tương đương với từ trịch thủ run liền ngoách khé miệng và nói yên tâm thì thật ít khi đây đi làm như vậy cô ấy chỉ muốn thông qua phương thức này để khiến cậu bình tĩnh và thả lỏng chứ thực ra cô ấy thích Chỉ thể tim đuoc tu nào đe mieu ta cho phu hop han trước chut nua thi là khe mieng ma noi yen tam thi that it khi đay đi lam nhu vay ông nhiều Anh nói cứ như thế tôi là kẻ biến thái vậy Người thông linh Daily mỉm cười chen miệng Cô ta mở cái bình nhỏ kia ra đổ vài giọt Tên ngọn lửa màu lam đẹp đẽ Tỏa ra từ cây nến vỏ dạ hương, hoa thâm miên, cúc la mã Và với nước tình khiết được trưng cất ra Tôi gọi nó là Amanda Ở trong tiếng hem có nghĩa là mùi hương dễ chịu Trong lúc cô ta nói Thì anh Lến lập đè vài cái Vài giọt nước cất nhanh chóng bốc hơi Tràn ngập khắp cả căn phòng một mùi thơm thanh u mê người sộc vào trong mũi lên khiến tinh thần hắn không quản căng thẳng tâm linh của hắn nhanh chóng ôn hòa trở lại hệt như một người đang nhìn xuống bóng tối trong đêm khuya lọ này gọi là mắt linh chi dùng vỏ và lá của cây vân rồng và cây bạch dương phơi bảy ngày sắc ba lần rồi ngâm trong rượu ranga mà thành đương nhiên trong quá trình đó còn phải phối hợp thêm với vài câu niệm chú tất lỏng màu hồ phách kèm theo lời miêu tả của người thông linh Daily, nhỏ lên ngọn nến màu lam đẹp đẽ glenn ngửi thấy mùi rượu một thứ mùi xa xăm mơ hồ hắn thấy ánh nến phật phù liên tục cái đôi mắt lam và cật má hồng của Daily gá lên vẻ sáng bóng kỳ dị thậm chí còn xuất hiện bóng chồng lên nhau đó là thứ phụ trợ tuyệt hảo cho thông linh cũng là tinh hoa mê người theo tiếng kẻ êm dịu của Daily, glenn chỉ cảm thấy giọng nói của cô ta vang lên từ bốn phương tám hướng Lên mê man nhìn bốn phía, ngạc nhiên phát hiện rằng mọi thứ đều đang lắc lư. Cảnh vật đều nhòa đi như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Ngay sau đó thân thể quán cũng đong đưa theo, càng mơ hồ, mơ màng rồi mất đi trọng lực. Đỏ lại càng đỏ, lam càng lam, đen thì càng thêm đen. Những màu sắc hỗn tạp thành một bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, mê ly và mộng ảo mà xung quanh thì có những tiếng nỉ non, nhỏ bé và vụn bật gối chồng lên nhau, tuyên tới từng đợt, hẹt như có vô số người vô hình đang si sao bàn tán. Cảm giác thế này khá tương tự với nghi thức đổi vận mà lúc trước mình đã làm, nhưng không hề có mùi vị khiến người ta điên cuồng, khiến người ta muốn bùng nổ, lên nhìn tất cả nghi hoặc ý. Đúng lúc này thì tâm mắt của hắn bị một đôi mắt trong suốt như ngọc lục bảo thu hút, Daily mặc áo choàng đen ngồi trên một chiếc ghế sofa mơ hồ, ánh mắt tập trung vào đỉnh đầu lên, trông khá là kỳ dị. Cô cười, dịu dàng nói. Xin chính thức giới thiệu, tôi, người thông linh, Daily. cái này mình vẫn còn lý trí và tỉnh táo để suy nghĩ, giống hẹt như nghi thức đổi vận và tụ hội. Lên nghĩ vậy, Ben cố ý thể hiện ra trạng thái ngơ ngát, tin chào. Tư duy của con người là vô cùng mênh mông, ẩn ngo ngac xin chao rất nhiều bí ẩn nhìn đi cả vùng biển rộng lớn bao la đó nếu mà chúng ta hiểu biết chỉ là hòn đảo nhỏ nổi trên mặt biển nhưng thực tế ở dưới mặt biển hòn đảo đó còn có phần lớn to lớn hơn nhiều cơ mà trên thực tế ngoài đảo ra thì còn cả vùng biển rộng còn cả bầu trời mênh mông vô biên tượng trưng cho linh giới cậu là linh của thân thể cậu không chỉ biết hòn đảo nhỏ nổi trên mặt biển còn biết cả phần còn lại của hòn đảo nằm dưới nước biển còn biết cả biển rộng bao la Phạm là thứ gì đã tồn tại thì đều để lại dấu vết. Chí nhớ ở bề mặt nổi trên mặt nước của hòn đảo có thể bị xóa đi, nhưng phần còn lại của hòn đảo ở dưới mặt nước và cả vùng biển rộng kia chắc chắn sẽ còn ảnh chiếu đối ứng cho việc của nó còn sót lại. Daily hướng dẫn từng chút một. Gió và bóng dáng chung quanh cũng biến đổi ra hình dáng tương tự, dường như toàn bộ vùng biển tâm linh của lên đang bày ra để ở, ở nơi đây để chính bản thân hắn khám phá lên bình tĩnh, nhìn biển rộng thi thoảng lại cuộn cuộn lên, cuối cùng trả lời với ngữ khí mờ ảo. Không, tôi không nhớ gì hết, tôi quên rồi. Hắn lại thể hiện ra sự đau đớn vừa đủ. Daily lại thử hướng dẫn lần nữa, nhưng một lên tỉnh táo thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. được rồi, đến đây là kết thúc, trở về đi, trở về. Tiếng nói hư ảo vang vọng rồi Daily biến mất đó và bóng dáng bắt đầu lắng lại mùi hương thanh u và mùi rượu nhàn nhạt, nhạt trở nên rõ ràng tất cả màu sắc bình thường trở lại cảm giác mơ hồ mê loạn không xuất hiện nữa lên run run người tìm lại được trọng lượng cơ thể mình án mở đôi mắt không biết đã nhắm lại từ lúc nào phát hiện trước mặt vẫn là ngọn nến tỏa ánh sáng màu lam vẫn là đun Smith đang thoải mái dựa vào ghế sofa vẫn là người thông linh Daily mặc áo choàng có mũ đen xì Tào cô lại sử dụng cái lý luận của lũ điên tà ác bên hội tâm lý luyện kim. dun Smith nhướng mày nhìn Daly. Daly vừa cất hai cái bình nhỏ đi vừa bình tĩnh đáp. Tôi cảm thấy là nó rất chính xác ít ít là phù hợp với một số chuyện mà tôi nhìn thấy và được tiếp xúc đến. Không chờ đun mở miệng nói tiếp cô ta giang tay ra là một kẻ khó giải quyết không để lại bất cứ dấu vết gì. Nghe được câu này clen thở vào nhẹ nhõm tỏ vẻ ngây thơ hỏi chuyện này kết thúc rồi à Vừa rồi đã xảy ra cái gì vậy? Tôi cảm thấy như mình vừa đi ngủ một giấc Thế này chắc là coi là vượt kiểm tra rồi chứ May là có lần diễn tập từ nghi thức đổi vận từ trước Cứ cho là thế đi Đun cắt lời hắn Nhìn người thông linh mà nói Đã kiểm tra thi thể Witt và Naya chưa? Thi thể có thể nói cho chúng ta biết nhiều hơn là anh nghĩ Tiếc rằng Witt và Naya thực sự là tự sát thì có thể nói thứ sức mạnh ảnh hưởng tới bọn họ Làm cho người ta sợ hãi Không để lại bất cứ dấu vết nào Tây Ly đứng lên, đưa tay về phía ngọn nến kia, tôi cần nghỉ ngơi. Ánh sáng màu lam biến mất, tức thì màu đỏ rực mê ly lại tràn vào trong căn phòng này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần này. Như vậy thì ban đầu thì mình cứ tưởng là, à, mình đọc đến cái đoạn à, phần trước, mình cứ tưởng là cái cái cái cái, cái, cái, cái uh, thông tin về kỷ thứ tư ấy, chắc nó có một cái uh, bí thuật hay một cái gì đó mà bọn này vô tình dịch ra thì như cúi đẻ để nó, nó, nó, nó phát sinh ra cái tình huống cả ba đứa tự sát nhưng hóa ra không phải anh em ạ và đây là khi mà bọn này nó đang nghiên cứu về cái này thì có một cái người nào đó gọi là người siêu phàm đấy tức là những người có năng lực đặc biệt ấy người ta hôn miên bọn này tự sát hoán ra là vậy thôi thì chúng ta tạm dừng phần chuyện hôm nay đây hẹn gặp lại các bạn trong phần sau để xem mọi chuyện sat hoa ra tiếp theo như thế nào còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà nhé